Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô tự vào bên cạnh cười nhẹ giọng hỏi Hiện tại Anh còn cảm thấy thích em nữa không? Trên dục hoàng nói ngay Anh vẫn thích em Còn thích nhiều hơn nữa Đủ rồi hốc mắt của cô lập tức ướt Quay đầu không dám nhìn anh nữa Tự nói với bản thân mình À dục à Thật là xin lỗi Anh càng đối xử tốt với em Thì em càng cảm thấy Mình không xứng với anh Anh là bà Nếu bây giờ em muốn đi ra nước ngoài tu nghiệp, thì liệu rằng còn kịp nữa hay không? Sau khi đợi trên dục quang mệt mỏi, mà ngã đồ xuống giường ngủ, Vương Bội Nhô lặng lẽ gọi điện thoại cho Lạc Tiêu Giao. Em không thể nào ở chung một chỗ cùng với Tổng Giám Đốc được. Lạc Tiêu Giao biết rõ, một mình cô thì không thể nào vượt qua rào cản tâm lý cùng khoảng cách giữa hai người. Xem ra cũng chỉ có thể dựa vào anh mà thôi, cho nên anh ngắn gọn nói. Em có hiểu chưa? Chờ tới hai ngày nữa sẽ phải lên đường. Tốt nhất, ngày mai em nên đi xe visa. Em sẽ. Mà dù đã khóc rất nhiều, nhưng Uông Bội Nhu lại không có cách nào lại có thể ngừng khóc được. Cô một lần nữa ngắm nhìn trên tục quàng ngồi say, thế nhưng phát hiện bản thân mình không bỏ được người đàn ông này. Trong lòng lại một lần nữa nức nở. Thật là xin lỗi. Chính là em không xứng với anh. Có lẽ bởi vì quá mức vất vả. Trần dục quang ngồi xe giống như bất tỉnh nhân sự Hoàn toàn không nghe thấy Uông Bụi Nhu nói với anh À dục à Thật ra thì em cũng rất là thích anh Nhưng mà em không muốn trèo cao Hoàn toàn không muốn dựa vào anh Hy vọng anh có thể sớm mau quên em đi Và có thể tìm thấy Một cô gái tháp tốt hơn À dục à Em sẽ rất nhớ anh Ở nơi đất khách ngày ngày em sẽ nhớ đến lòng tốt của anh Trần dục quang con tương rằng Sau khi mình cùng với Uông Bội Nhu thổ lộ tình cảm Thì giữa hai người bọn họ sẽ không còn vấn đề gì nữa Cho nên anh cũng không còn suy nghĩ gì nhiều Đồng thời thấy cô đồng ý để cho anh ở chung một chỗ Thì cứ nghĩ rằng cô đã tiếp nhận anh rồi Nhu Nhu à Làm sao hai hôm nay em không đi giúp những người khác nữa vậy chứ Từ sau ngày đó cô thật sự đã thay đổi luôn ở bên cạnh anh cùng vào cùng ra Xem ra ngày đó anh đã thổ lộ thành công rồi đi Cũng đã bị anh vơi bày vạch trần Thì em cũng chỉ nên ngoan ngoãn ở bên cạnh anh mà thôi Cô vội vàng tự bào chữa cho chính mình Bởi vì cô muốn thử dịp hai ngày cuối cùng này Sẽ cùng anh chung đụng nhiều hơn Vậy sao? Không phải là em đã bị mê lực của anh hấp dẫn hay sao? Mau thừa nhận đi Trên quang tự tin nói Nhồ nhồ à, em đang nhìn cái gì đó? Không có Nhưng cô muốn nhìn xem ánh mắt dịu dàng của anh Không cần phải cầu dẫn anh Không phải là như vậy Em cẩn thận đó, coi chừng anh sẽ ăn thịt của em Anh cố ý sở rộng háo sắc Em nguyện ý Trả lời anh mà ánh mắt của cô sương sưng Nhưng là anh quá mức bận rộn Cũng không có chú ý đến chi tiết này Nhô nhô à Hiện tại anh có một chút chuyện sẽ về muộn Còn thể cùng em ăn cơm Tàn ca tự em về trước Anh sẽ gọi điện thoại cho em nha Em, em có thể ở trong công ty chờ anh không? Cô muốn mình nhớ kỹ ngày cuối cùng Khi cô ở Đài Loan cùng với anh Trên tục Quang Phát sát có cái gì đó không đúng Nhưng anh không thể nào giải thích được điều đó Được rồi Anh sẽ tranh thủ về sớm Cô hấn hở gật đầu Lại còn tiến anh rời khỏi phòng làm việc Cho dù rất nhanh bóng sáng của anh Đã mất hút ra khỏi tầm mắt của cô Nhưng cô vẫn lưu luyến Còn ngừng vẫy tay Ngày hôm sau cô không đến Trên tục Quang thật sự không dám tin Cô ấy đâu rồi Anh tức giận hai mắt trợn ngược Nhìn thẳng vào hai trọng phạm gây ra tội tài trời Ở trước mặt Bà còn biết, bà thề Trên ba ba thận trọng lấy ra lời thề Để chứng minh Cháu đã lấy sự nghiệp ra uy hiếp bà rồi Bà đâu dám tìm cô anh nữa chứ Bà cũng đã lên kế hoạch Tìm cách lấy lòng cô gái hư hỏng đó rồi Nếu ông mà cho biết Thì thiên lối đánh chết ông đi vương cụ cũng đồng thời lập ra lời thề độc Cháu cũng đã lấy sự nghiệp ra uy hiếp ông rồi Ông đồng giám tiếp tục đi khơi dễ cho nó nữa chứ. Ông khi ấy cũng rất là âm ức khi nghĩ đến chuyện cầu hòa cùng lấy lòng cô gái hư hỏng đó. Tốt nhất chính là như vậy đi. Trên dâu quang oán hận nói nếu như mà cháu phát hiện hai người có dinh lưu đến việc cô ấy bỏ đi cháu lập tức sẽ rút chân ra khỏi sự nghiệp của Trên Sa cùng với Phương Sa. Bà không có. Nếu cháu tìm được cô ấy về bà sẽ khẩn thiết đưa hai tay để tiếp nhận cô ấy mà. Trên lão phương nhân lắc đầu phủ nhận Ông sẽ tiếp nhận. Cô ấy nhiệt tình hơn cả bà ta. Vương cụ vội vàng la lên nói. Chỉ cần tìm được cô ấy, ông đã bảo đảm ra mặt giúp cháu và cô ấy tổ chức một hôn lễ thật long trọng, thật là hoành tráng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net